Chương 284, đừng hỏi, hỏi là có mắt, ở phía sau có Bạch Quỳnh dẫn đường. Bạch Hiền tự nhiên cũng lười vòng vo tìm kiếm, ngồi trên lưng Mặc Tư ôm mèo báo, thỉnh thoảng cúi đầu vùi mặt vào. Hít một hơi, khi ngẩng đầu lên trên mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn, khiến Bạch Quỳnh đang chạy bên cạnh nghẹn lời không nói ra được, nhưng lại thấy buồn cười. Tiểu Hiền đã rất lâu rồi không ôm ngự. Thú của anh mình như vậy, nghĩ đến hồi nhỏ tụ tập quanh họ đòi ôm mèo, Bạch Quỳnh lặng lẽ ra hiệu cho mèo báo, vì vậy Bạch Hiền đã nhận được sự bất ngờ khi con mèo lớn chủ động đến có. có, nhị ca, các anh sống ở đây thế nào. Sao lại, mặc bộ dạng như thế này, ngay cả một bộ quần áo cũng không có. Bạch Hiến chơi vui vẻ, ngừng đầu nhìn vẻ mặt Bạch Quỳnh, có chút ngập ngừng nói. Bạch Quỳnh nghe thấy câu đó, Động, tác cũng cứng lại một chút, sau đó mặt đầy uất ước nói: "Đừng nhắc nữa, mặc dù cuộc sống của bọn anh khá an toàn, nhưng trong trại không có gì cả, quần áo của bọn anh đều dùng để làm nguyên liệu hết rồi, và lại họ không có ngự thú không gian, quần áo mang theo chỉ có hai bộ, ở đây đã lâu như vậy, lại có nhiều người như thế, đã sớm dùng hết rồi." Bạch Hiển vừa thấy thương vừa Thấy buồn cười, lấy ra một bộ quần áo từ trong không gian, thế thì anh thay đồ đi, cũng không gấp lắm. Ồ đúng rồi, mọi người ra đây làm gì vậy? Em vừa thấy các anh trêu chọc con khỉ đột lưng xanh. Bạch Quỳnh nhận lấy quần áo mặc vào, nghe vậy bỗng nhiên vỗ đầu mình. Ôi! Bọn anh ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng trên đường thấy con khỉ đột đang bắt nạt một tinh linh nước nhỏ, nên đã giúp nó một chút. Đây không phải là quà cảm ơn trước khi nó chạy trốn sao. Bạch, Quỳnh vỗ vào chiếc vòng cổ treo trước ngực, tháo ra đưa cho Bạch Hiển Dù những viên tinh thể năng lượng này quá nhỏ, có lẽ căn cứ không dùng được, nhưng vẫn có nhiều vũ khí có thể xử. Dụng, lúc đó mang về cho căn cứ cũng tiết kiệm được không ít năng lượng. Vậy các anh có đi qua thác nước và hang động không? Bạch Hiển nhận lấy và nghịch nghịch. Dùng ngón tay cái xoa, xoa các cạnh của viên tinh thể. Cái gì? Chưa thấy. Bạch Quỳnh nghi hoặc trả lời, bọn anh vừa tỉnh dậy đã ở trong rừng rồi. Thần núi nói nơi này rất an toàn, và khi đến giờ sẽ có người đến đón bọn anh, nên không cho bọn anh ra. Ngọc Cũng đúng như vậy, không nói đến việc những ngọn núi tuyết bên ngoài bí cảnh vẫn đang trong trạng thái không ổn định. Chỉ riêng sức mạnh của ma thú và ma thực trong rừng cũng đã cao. Hơn nhiều so với không ít nhà thám hiểm, họ sống sót trong rừng này đã là rất tốt, nhưng... Nhị ca, anh đã gặp thần núi chưa? Trông như thế nào, có đẹp không? Bạch Hiền đã tưởng tượng ra một ông lão tóc bạc phơ, có bộ dâu dê, khuôn mặt hiền từ. Kết quả là Bạch Quỳnh nghe xong, sắc mặt trở nên hơi kỳ quái. Bạch, Hiền, Gạch Hiền trợn mắt nhìn cái cây khổng lồ trước mặt, trên một cái đài tinh thể được khắc tỉ mỉ, một đám lông trắng đang nằm trên đó, mơ hồ có thể thấy một chút nhấp nhô, có lẽ là. Động tác hô hấp, nhưng thôi, Bạch Hiền cẩn thận quan sát một vòng, cũng không thấy được khuôn mặt và chân tay của cái gã này ở đâu. Đám lông vẫn đang ngủ, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Bạch Hiền cũng tạm thời từ bỏ ý định trò chuyện với nó, khi vừa vào trải, sự thúc dục từ cây sinh mệnh trên Long đảo đã khiến hắn không có thời gian để trao hỏi người khác, vội vã đi theo. Chỉ dẫn đến dưới cây sinh mệnh này, bây giờ ngẩn đầu nhìn lên, mặc dù cây sinh mệnh này cũng rất rộng lớn, lá xanh tươi, cành rậm rạp, nhưng màu sắc của lá lại có chút kỳ lạ, nó không... Giống như cây sinh mệnh trên long đào, xanh lá với một chút hoa văn màu sắc, dưới ánh nắng lấp lánh, nhìn là cảm nhận được sự sống vô hạn. Cây trước mặt hoàn toàn có màu đen tím, ngay cả các đường vân trên thân cây, gân lá cũng dùng màu tím đậm thay thế cho màu xanh. Toàn bộ cây mang lại cảm giác như một ông lão mệt mỏi, lại như một kẻ du hành u sầu, bạch hiển chỉ đứng bên. Cạnh Thôi đã cảm thấy tâm trạng mình bị ảnh hưởng. Sử dụng linh quả, chôn tất cả linh quả dưới gốc cây sinh mệnh. Mạnh Trương đưa ra gợi ý, và lấy ra một đống linh quả tích lũy đưa cho. Bạch Hiền, Hổ Phách cũng từ cây sinh mệnh lấy ra một gáo suối linh. Đây cũng là hơi thở của Thủy Nguyên, nhưng hơi thở từ thân cây thì mạnh mẽ hơn một chút. Cậu thay cho nó đi. Bạch Hiển làm theo từng bước. Đầu tiên hắn chôn trái cây xuống đất, nhờ mạc tư giúp đào một cái hố rất sâu, đến mức có thể thấy được hệ rễ của cây sinh mệnh, khi suối linh được tưới xuống, bạch hiền. Rõ ràng cảm nhận được một cơn gió thổi qua tóc mình, ngẳng đầu lên nhìn, cây sinh mệnh toàn thân ánh tím, trên các đường vân đã xuất hiện những dấu vết màu xanh, mờ mờ mang theo ánh sáng và sự chuyển động, sinh khí từ đó phục hồi. Ha, một tiếng ngáp bất ngờ vang lên từ bên cạnh, Bạch Hiển ngạc nhiên quay đầu lại, rồi thấy trong đám lông trắng xốp kia bỗng xuất hiện một cái. Lưỡi hồng hào, sau khi ngáp một cái lại rút vào, trở lại hình dáng không rõ đầu đuôi. Chờ, chờ một chút, Bạch Hiển vội vàng lên tiếng, nhưng nhìn thấy cái bọc trắng có vẻ như lại ngủ. Tiếp, hắn lại nuốt ngược nửa câu sau vào. Hắn chủ yếu muốn cảm ơn việc của những nhà mạo hiểm và hỏi về cây sinh mệnh này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lười biếng mệt mỏi của thần núi, hắn lại. Không thể thốt ra, không ngờ cái bọc trắng lăn mình, thân thể được trải ra lại cuộn tròn lại, nhưng một giọng nói già nua khan khan lại vang lên, lòng chủ, có vấn đề gì cứ hỏi đi, nếu tôi biết thì sẽ không giấu, giọng nói này vừa phát ra. Bạch Hiển lập tức ngẩn người, ngơ ngác nhìn cái bọc trắng. Không có gì, chỉ là giọng nói qua giống ông nội của mình. Ờ, thần núi ra. Ra, hắn thử gọi một tiếng. Không ngờ cái bọc đột nhiên run dày một cái. Ngay sau đó giọng nói lại vang lên. Lòng chủ ơi, ngài đừng làm tôi sợ. Cây sinh mệnh đang ở bên cạnh nhìn đó. Không cần gọi tôi là ra ra, để xác nhận lời nó nói. Cây sinh mệnh thật sự bắt đầu rung động, những chiếc lá khô héo rụng xuống không ít, là tả bay trong không chung, xoay tròn rơi xuống. Nhiều cái rơi lên người thần núi, ô ô, được, vậy thần núi, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Còn nữa, tôi muốn hỏi, cây sinh mệnh này sao lại trở thành như vậy? Lần này, Bạch Hiển chờ rất lâu, bên, cạnh vẫn yên tĩnh, đúng khi Bạch Hiển nghĩ thần núi đã ngủ. Chuẩn bị rơi đi cẩn thận thì thần núi mới từ từ nói, tôi không phải là người đã trồng cây sinh mệnh lúc đầu, rượu nhật và khóa. Vô đã nhờ tôi giúp chúng chăm sóc, đã nói cho tôi vị trí của nước sự sống, tôi cũng đã đi kiểm tra, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Cây sinh mệnh xuất hiện bất thường, chắc chắn là do long tộc hoặc nước sự sống gặp chuyện, nhưng tôi đã kiểm tra khắp nơi, không phát hiện ra điều gì. Mà ngược lại vì thường xuyên quấy dày Hơi thở thủy nguyên của nước sự sống đã tản ra không ít Khiến cho trong rừng núi bên ngoài bí cảnh Nhiều ma thú và ma thực vì vậy mà tăng cường sức mạnh Bạch Hiển trong đầu suy nghĩ Lại, không biết vì sao Hắn nghĩ đến tình hình trong cung điện của hải thần Nơi đó tổ thạch xuất hiện nước Cũng không phát hiện ra bất kỳ bất thường nào Cho đến cuối cùng chỉ được xưa Chữa và bơm năng lượng Vẫn duy trì bằng năng lượng mà thôi Còn tình hình của long tộc thì sao Ở đây có bao nhiêu long tộc vậy Bạch hiền thử ngồi lên bệ đá Thần núi không có bất kỳ sự bài xích nào Vẫn từ từ nói Cũng khá tốt Hiện tại còn hơn chục quả trứng chưa nở Sức mạnh chủ Yếu ở tam dai và ngũ dai Con rồng lớn nhất của bầy rồng thì mạnh nhất Gần lục re ôi Còn về chủng loại, ờ, thực sự tôi cũng không biết, lúc đầu mang về chỉ có ba loại thôi. Vậy bây, giờ thì sao? Bạch Hiển lặng lẽ nghĩ đến đủ loại rồng kỳ quái trong long đảo, gật đầu hiểu ý, vậy thì tốt quá. Ha ha, thần núi cười khan hai tiếng, cũng không thể trách nó được, rồng có thể kết hợp với bất kỳ chủng tộc nào để sinh con. Những con có nhiều đặc điểm của rồng thì được đưa về làm thành viên của long tộc, còn những con chỉ có một chút huyết mạch mà không có đặc điểm của rồng. Rồng thì coi như là chất tăng cường cho huyết mạch của tộc khác, tự nhiên không thuộc về long tộc. Nhiều năm trôi qua, thần núi cũng không biết những con nào là con rồng, còn có chút lúng. Tống, đúng lúc Bạch hiển định bảo thần núi dẫn mình đi xem rồng, Thì bỗng nhiên nhìn thấy một quả bóng trắng nhỏ, tròn trịa và lông mềm mại. Nó cứ nhảy nhót từng bước đến gần, mỗi lần chạm. Đất, Bạch Hiền đều thấy lông của nó bị ép xuống. Giáng vẻ quy bong của nó khiến người ta không thể không muốn chạm vào. Nhưng ngay sau đó tiếng báo cáo của nó lại khiến Bạch Hiền từ bỏ ý định. Đó, vì giọng của nó già hơn cả thần núi, lại ngắt quãng, như thể sắp không nói được nữa. Thần núi, đại nhân, vừa mới lại, có một con tinh linh đỏ mới sinh, nó hỏi có muốn, gửi đến để dạy dỗ không? Gửi đến làm gì, để cho hồng tộc tự dạy nó đi? Thần núi lăn trên đá, lông của nó cọ vào, mờ u tay Bạch Hiền, cảm giác mềm mại khiến Bạch Hiền không kìm được, cẩn thận nắm nhẹ. Con trưởng lão này có vẻ bị hắn làm cho giật mình. Bóng nhảy lên một cái, "Cậu, cậu, cậu sao có thể?" Không kính trọng đại nhân." Giọng nó gần như là gào lên, khiến Bạch Hiển giật mình, lập tức rụt tay lại, nhưng chưa kịp nói gì, thần núi đã mất kiên nhẫn đá chân. "Đúng, Bạch Hiển cuối cùng cũng thấy thì ra những cái lăn này có bốn chân, chỉ là bình thường chúng đều cuộn lại với thân thể mà thôi. Người này là đại nhân của rồng, Long chủ Từ đâu ra mà không kính trọng? Thông báo đi, để cho tất cả long tộc đến nhận biết đại nhân. Trưởng lão đoàn có vẻ hiểu lời nói của người kia, mãi một lúc sau mới chậm rãi xin lỗi Bạch Hiền, tốc độ này khiến Bạch Hiền. Không khỏi cảm thán, đây có phải là tính cách của thủy tinh tộc không? Cũng phải, chỉ có tính cách bình thản như vậy mới có thể chịu đựng được sự tàn phá của thời gian. Rồi hắn nhìn trưởng lão đoàn, đùng, đùng, đùng, nhảy trở lại, bạch hiền dám đảm bảo, cái. Lần này chắc chắn không có động tác quay người, vậy nó làm sao mà nhìn đường phía sau chứ?